Thành Xuân mến chào tất cả các bạn. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết lương ngôn tả ý của tác giả Mộc Phù Sinh nhé. Chương 7. A Diễm hóa ra trên đời này chỉ có anh mới là của một mình em. Dùng cơm xong, chị Tịnh đi thăm người bạn học của mình ở Thành Xe. Những người khác nói đi dạo phố đêm, rượu tả ý đi cùng.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 Xui xẻo, xui xẻo, anh mới là hao thiên khuyển đó Người nói xong cô lại cắn anh Đây, bằng chứng thép đây nè Không biết có bệnh cho dại không nữa Cô tức điên lên được Bèn muốn cắn anh một cái để rút giận Nhất thời đùa quá khích Trong lúc dần co, tả ý sơ ý đá vào chân anh Động tác của hai người cùng lúc khựng lại Lại trạch lương hơi nhíu mày Em có làm anh đau không? Tả ý buông tay ra, lo lắng hỏi Chính trong lúc cô mất cảnh giác Anh nhanh chóng kìm chặt hai tay cô Đè cô nằm bên dưới Lần này thì cô không thể đồng đại thật rồi Còn vẻ mặt của Lẹo Trạch Lương Thì chỉ có thể dùng từ đắc ý để hình dung Anh giang giang Cô giận dỗi nói Bình bất yên trá Anh cười giang xảo thấy ghét, thấy ghét Dám nói anh thấy ghét à Bờ môi cong lên Anh khóa hai tay của cô lại Giữ bằng tay bên trái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 Trán cô bị vao và vách trong lúc khơm xuống Cũng cùng lúc đó đầu của Lệ Trạch Lương cũng vô thức mà giựt bắn ra sau giống như cô Phản ứng đầu tiên của cô là lấy lại tư thế rồi lẽn nhìn xung quanh Sau khi xác định không ai chú ý thấy chuyện xấu hổ của cô thì mới đưa tay xoa xoa vần trán Lệ Duyên sinh Tiết Kỳ Huy nói nãy giờ thấy Lệ Trạch Lương không đáp lại đàn gọi Anh nhấp thời lơ là đành bảo Tiết Kỳ Huy nói lại lần nữa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 Thank you.